thăm bệnh, ông ta nhìn họng, nhìn lưỡi mình, đặc biệt là xăm soi cái lưỡi. Mình không cho ông ta nghe tim phổi của mình. Cha mình không có nhà, may mắn thay, ông không có nhà vào lúc này. Nora qua thăm mình ngay từ ngày đầu tiên bị bệnh, nhưng mình chỉ nói mỗi câu, yêu cầu bà hãy ra khỏi phòng của tôi. Nhưng giọng nói và đôi mắt của mình thì muốn nói, hãy cút xéo khỏi đây. Hôm nay tôi vẫn còn là chủ của căn nhà này. Cô ta quay người lủi mất như là con chó bị dội nước nóng. Đêm đầu tiên mình không ngủ được, mình chỉ khóc, mình buồn nôn, mình đang đi trên con đường đến cõi hư tàn đây. Cha mình chỉ muốn hất mình ra đường, vậy mà mình lại cứ bắt buộc phải cư xử với ông cho lễ độ. Mình biết tự tử là tội lớn nhất trong 10 cái tội, mình chưa bao giờ nghĩ tới chuyện vi phạm. Nhưng cuộc đời trước mắt mình đã bị cắt đứt, mình không cho được biết là đi về đâu nữa mình không có con đường trở về mình biết trong nhà này không có cả súng dài lẫn súng ngắn nhưng mình có thể ra cửa hàng mua được chăng có lẽ người ta không bán súng cho phụ nữ nhất là các cô gái mà trên nét mặt đầy vẻ muốn chết trong nhà cũng không có cả thuốc độc mà các hiệu thuốc cũng các hiệu thuốc cũng không bán cái của ấy nữa mình đã nghĩ đến các kiểu chết đuối chết treo chết đói chết chẹt bánh xe tổ hỏa mình mừng tượng mình chóng mặt ở trong phòng. Ôi, nghĩ đến cái chết, người ta không thể dùng tới từ, tôi muốn được. Ô, bóng đêm, bóng đêm đêm tối, địa ngục mịt mùng. Không có đằng trước, cũng chẳng có đằng sau. Mình lại cầu nguyện thành khẩn, như là Daniel cầu nguyện trong hang đạo giáo. Câu nói của Liên Mục khiến mình nhớ lại. Còn hãy cứng rắn lên, nước mắt mình ứa ra. Chú của con, người muốn cho Nora cưỡi lên cổ con ư Không, người không bao giờ muốn có sự độc ác, người chỉ muốn những điều tốt lành mà thôi. Ý nghĩ đó khiến trái tim mình dịu đi, mình ngủ thiết. Ngày 28 tháng 4, cha mình vẫn chưa về, hôm nay mình đã khỏe hơn, mình đã định sẽ bình tĩnh hỏi cha bằng một tâm hồn trong sạch rằng, cha ơi, cuộc sống của con có còn là của con nữa không? Hay là cha bắt buộc con phải là sở hữu của cha và hành động như một vượt vị? Như một vật hy sinh Cha mẹ có quyền chọn chồng vợ Cho con xứng đôi vừa lứa Nhưng Chúa cũng cho cô gái Có quyền chọn lựa Nếu như cha mình không nghĩ như thế Thì không còn con đường nào khác Là phải ra khỏi nhà này Tiền của cha Mình sẽ đưa cho mình Một phần trong khoản mình được thừa kế Mình đủ mạnh để có thể đứng vững Trên đôi chân của mình Mình đã học đủ để tự kiếm sống Mình sẽ đi dạy trẻ Hoặc dạy các cô gái nhỏ Nếu cần dạy cả người lớn nữa Có điều mình sẽ không chuyển vào ở nhà ai cả Mình sẽ thuê riêng một căn hộ rẻ tiền Và sinh sống ở đó Khi mà tiền đã vơi đi Thì mình đã có đủ điều kiện quen biết Để có thể sống bằng sức lao động của mình Mình sẽ đi tìm một người chồng Ý Chúa đã sáng tạo ra trong cuộc đời này Là chim chóc cũng phải có đôi Vậy thì mình cũng sẽ tự kiếm được chồng cho mình Ngày 29 tháng 4 Chà mình vẫn chưa về Mình đã ngồi dậy trên giường. Mình cũng thấy khỏe hơn. Mình xếp tất cả đồ đạc của mình vào hòm. Nhưng mình sẽ chưa đi khỏi đây nếu mình chưa được báo cho cha mình biết. Pani cũng lo lắng về trận ốm này của mình. Cô ấy hay khóc cùng mình. Cô ấy thấy mình khóc thì thường hỏi han mình tại sao? Chị không bị bệnh đâu Pani. Em hiểu rằng không thể bắt buộc chị lấy một người mà chị không yêu được. Cô ấy hiểu hết. Mặc dù tâm hồn cô ấy giản dị. Đôi môi cô ấy mấp máy kêu lên. Tiểu thư đừng cho phép ai bất cứ ai làm vậy." Cô ấy u ớ kêu ầm lên, khiến mình phải bịt mồm cô ấy lại. Những lời đó, khích những lời nói đó khích lệ và củng cố thêm suy nghĩ của mình, như là một sự tâm phúc tin cậy. "Không đâu, chị sẽ ra khỏi nhà này, mình ăn ủi cô ấy. "Em sẽ đi với chị, hãy mang em đi với, đừng để em ở lại." Cô gái chắp hai tay cầu khẩn, mình ôm hôn cô gái. Chị sẵn lòng mang em theo, nhưng trước tiên cần phải hỏi cha mẹ em đã. Tiểu thư đừng hỏi. Không, không thể được, phải hỏi chứ. Mà chắc chắn cha mẹ em sẽ đồng ý thôi. Vì như vậy em sẽ cách cách xa cái cậu Pisto của em hơn mà. Pisto sẽ đi cùng với em. Cô ta vỗ tay kêu lên. Em đi đâu? Pisto sẽ theo đấy. Không chắc đâu. Mình nghĩ cô gái này chắc chưa bao giờ đi tàu hỏa và cũng không biết tên các thành phố. Mình đi thì mình chỉ báo địa chỉ cho chắc cô mẹ, cha mẹ của cô ấy biết thôi. Mình soạn ra xe mình còn bao nhiêu tiền? Mình kéo ngăn tủ ra và thấy cái ví vẫn nằm đó. Chợt lẻ lên trong đầu mình một ý nghĩ. Mình đã để quên chiếc nhẫn kim cương của mình ở ngoài mộ mẹ trong lúc trồng hoa. Ngày 20 tháng 4. Ngày nào cũng như, như có một viên đá rủi ro rơi xuống đầu mình. Mình đã đi lại được Sáng nay mình đi đến nhà thờ xưng tội. Mình nói với Linh Mục rằng mình sẽ không đời nào chịu để cho người ta bắt mình lấy một người chồng mà không phải do mình chọn. Linh Mục cũng nói rằng, ở hôn lễ của nhà thờ, bao giờ Linh Mục cũng có hỏi các câu hỏi. Trong đó có câu, có ai bắt buộc con trong việc kết hôn không? Cần phải có câu trả lời một cách thành thật bên bản thờ. Ngoài ra, Đức Cha còn giải thích cho mình là không phải bao giờ đứa con cũng hiểu, hiểu hết ý muốn tốt của cha mẹ. Nhất là những đứa con nhà nghèo không bao giờ được đến trường học Những đứa bé ấy khi lớn lên cũng thường xảy ra những chuyện cha mẹ muốn điều tốt Nhưng những đứa con ấy lại hiểu sai đi Ông còn khuyên mình nên nhớ đến trường hợp vâng lời cha mẹ của Abraham Đã dám hy sinh cả đứa con trai độc nhất vì Đức Chúa Mình không thể làm vật hy sinh được Nếu mà Linh Mục cũng chịu làm một vật hy sinh Thì mình sẽ không buồn đến nhà thờ nữa Sau lễ xưng tội ấy Mình nghĩ rằng Abraham đã là một con người không bình thường Khi chuẩn bị mang đứa con của mình đi giết Mà cậu con trai Isaac thì hoặc là điên Hoặc là không biết rằng cha mình định định làm điều gì Mình cảm thấy mình lại có tội khi nghĩ vậy Nhưng lễ thú tội đã xong rồi Mình không thể nói gì thêm nữa Mình đi ra khỏi nhà thờ và biết Viết lên tờ giấy một hàng chữ Những quyển sách có liên quan tới hôn nhân Rồi mình đưa cho Pani mang tới cửa hiệu sách Từ dạo mình phát hiện ra Bodoki làm việc ở đó, mình không đến hiệu sách nữa. Cô gái cầm về cho mình ba cuốn sách. Ở nhà mình đã thấy có một bức điện chờ mình. 3 giờ cha sẽ về, còn hãy chờ cha, cha của con. Bụp, một viên gạch nữa lại rơi xuống đầu mình. Chắc chắn Nora sẽ kể cho cha mình nghe chuyện mình đuổi cô ta. Cha mình sẽ buộc mình phải xin lỗi cô ta, thậm chí còn phải hôn tay cô ta nữa chăng? Đúng là nhục nhã trong nhà này những người hầu sẽ khinh mình trái tim mình như bị rất tức ra từng đoạn mình chắp tay cầu khẩn Lạy Chúa Jesus người hãy ban cho con nghị lực dồi dào giống như là khi người lên đường đi tìm cây thánh giá mình cầu khẩn tha thiết khiến lòng mình dịu đi mình cảm thấy cha mình có thể lôi mình đến bên chân Nora nhưng mà ông không thể nào làm nhục mình được mình sẽ nói những điều ông mong muốn nhưng không ai có thể hiểu được mình đang nghĩ gì. Mình rửa mặt bằng nước lạnh, sau đó ngồi đọc sách. Một quyển là hôn nhân, quyển thứ hai tình yêu hôn nhân, sách dịch từ tiếng Đức. Quyển thứ ba những giây phút thú vị. Những quyển sách này thu hút người đọc bằng cách chứng minh và lý giải cho người ta biết hôn nhân là gì. <cười> Giờ chiều ông Peter về đến nơi. Trên ô tô còn có một người nữa, người đó mặc áo khoác màu nâu vàng pha nhạt. Một người đàn ông trẻ tuổi đội mũ ống cao, nhưng chiếc ô tô chỉ đi lướt qua cửa nhà chứ không dừng lại. Tới đầu phố, xe dừng lại trước tòa nhà lớn có biển đề Bể bơi của thành phố. Người thanh niên đội mũ xuống xe, quay lại nói vài câu với ông Peter, sau đó đi vào trong tòa nhà. Chắc chắn đó là một người lạ đi đến thành phố bởi vì anh ta có mang theo cả hành lý, khi tòa nhà bên ngoài bể bơi người ta còn dùng làm nhà trọ nữa, như vậy anh ta vào đó ngủ. Ông Peter cho xe quay lại và lần nữa lướt qua cửa nhà mình, dừng bánh trước cửa gia đình Boga. Ông bước ra khỏi ô tô và đi vào trong nhà. Người tài xế lái chiếc xe vòng lại qua phía bể bơi, rồi ra khỏi xe và tiến gần đến một người phụ nữ có vẻ thị dân, người phụ nữ quàng khăn đen to ở cổ. Vì ngoài đường gió lạnh thổi, bầu trời cũng đầy mây đen Tất cả mọi cảnh này, y đo đều nhìn thấy qua cửa phòng nàng Nếu như cha nàng không viết trong điện là Hãy chờ đợi cha ở nhà Thì nàng đã ra ga để đón cha rồi Nhưng vì sao cha nàng lại không về thẳng nhà ngay Nếu như có việc cần kíp Nếu việc cần đến vậy Thì vì sao cha nàng không lên gặp nàng Mà lại vào nhà Nora trước Nàng vẫn đứng bên cửa sổ nhìn xuống đường Trang phục của nàng vẫn là bộ đồ từ hồi ở trường dòng. Trong tay nàng là cuốn sách Luật Hôn Nhân. Khuôn mặt trắng xanh, đôi mắt bình tĩnh như mọi khi, nhưng hôm nay đầy nghị lực quyết tâm. 15 phút sau, ông O-Peter ra khỏi nhà Nora bước vội về phía nhà mình. Idor đợi cha sau cánh cửa. Khuôn mặt của ông cáo kỉnh. Ông không chào con cũng không hôn con. Còn hãy thay đồ, bộ đồ mới ngại may vào. Ông nói giọng cứng rắn. Hãy ra đợi cha ở phòng khách Nói rồi ông bỏ về phòng mình Y đo mặc bộ đồ đen nàng mới may Tóc chảy mượt ra phía sau như là hồi còn ở trường dòng Nàng ngồi đợi trong phòng khách cửa, không, cửa phòng ăn không đóng Xuyên qua đó nàng nghe thấy có tiếng nói chuyện trong phòng của cha Tiếng cha nàng lạnh lùng như đang mặc cả mua bán ở cửa hàng Còn giọng nói kia là của một người đàn ông còn trẻ Nàng không nghe rõ họ nói gì Mà nàng cũng chẳng để tâm nghe. Có lẽ là một người mua rượu nào đó. Nàng nghĩ. Lạy chúa, ít cha ta hãy khuây khỏa bớt cái chuyện ta đối xử với Nora đi. Để rồi ông đừng có chút cơn giận lên đầu ta nữa. Nếu như cha nàng cứ bắt buộc nàng phải sang nhà cô ta xin lỗi. Thì trong bộ đồ đen này, nàng thật là thích hợp như sang nhà liệm vậy. Nàng đứng dậy đến gần cửa sổ. Mặt trời buổi chiều tà chiều ánh sáng qua hai cửa sổ vào phòng khách. Những lúc khác, y đo thường kéo rèm che để ánh sáng mặt trời đừng làm phai màu xanh của đồ gỗ trong phòng. Nhưng hôm nay nàng không nghĩ đến điều đó. Nàng cứ đứng cạnh cửa sổ và nhìn ra cái mái nhà. Nàng đứng đó chưa lâu la gì thì cửa phòng của cha nàng mở ra. Cha, mà, cha nàng bước sang phòng khách. Con ở đây ư? Cùng lúc đó ông mở rộng cánh cửa quay lại nói với người bên trong. Xin mời ngài từ sau cửa bước ra một người thanh niên trẻ mặc một bộ đồ đen tóc anh ta nâu đẹp trai có vẻ mặt nghiêm túc anh ta bước đi nghiêm chỉnh thẳng băng cứ như là một người lính mặc thường phục vậy mái tóc nâu của anh ta cắt ngắn dựng lên như là bàn trải cùng lúc ánh mắt của chàng trai và Ido gặp nhau Ido đưa mắt nhìn sang cha vẻ dò hỏi chờ đợi khuôn mặt cha nàng đầy vẻ nghiệt ngã ngài Balotrobo Cha nàng giới thiệu giọng lạnh lùng, chồng sắp cưới của con. Chiều mai các con sẽ làm lễ kết hôn. Ông quay lưng đi và vào phòng của mình. Những lời nói của ông sống sượng, mệnh lệnh như là những tảng đá vừa ném vào phòng khách. Y đo, tai ù đặc, đứng hầu như không còn vững nữa. Trô cũng bị bất ngờ, đôi mắt đờ đẫn đứng trước cô gái. Y đo đứng đó bất động như hóa đá trước mặt chàng trai. Xin tiểu thư tha lỗi, Cuối cùng Trô Bo lên tiếng, đôi môi run run, tôi không biết sự việc lại như thế này. Chàng mỉm cười lắc đầu, cha của tiểu thư thật là một người đặc biệt. Tôi cứ tưởng rằng trước tiên cần phải giới thiệu với nhau đã. ydo đờ đẫn nhìn chàng như một người sắp chết nhìn thấy sóng biển đang chuẩn bị trồm lên mình. Sau đó nàng nhắm mắt lại ngồi xuống ghế bành, đầu gục xuống. Trô Bo cứ đứng, đứng mãi. Khuôn mặt bình tĩnh, chàng nhìn xung quanh và rồi nhìn lại sang cô gái. Ánh mắt đầy vẻ ngạc nhiên và thương tình nữa, nhưng cũng có một vẻ gì đó hơi coi thường. Xin tiểu thư thứ lỗi. Chàng nhắc lại giọng lịch sự nhưng lạnh nhạt. Tôi không có lỗi trong việc ông thân sinh ra tiểu thư giới thiệu đột ngột như vậy. Tôi không ngờ sự việc diễn biến như thế. Y đo như một người tỉnh ngủ ngẩng đầu lên cũng nhìn Trô Bo từ đầu đến chân bằng ánh mắt lạnh lùng khinh thường. Thế không phải ngài đến đây vì việc đó sao? Đúng vì việc đó mà tôi đến. Y đo viện thành ghế đứng dậy. Ngài định bắt buộc tôi về làm vợ ngài, có đúng thế không? Trô Bo mở to mắt. Tôi bắt buộc ư? Không, đấy là tin quảng cáo chào mời đấy chứ. Nhưng tất nhiên tiểu thư cũng có quyền từ chối. Đúng thế đấy thề có Chúa. Tiểu thư sẽ từ chối. Đúng vậy. Đôi mắt nàng cứng cỏi nhìn thẳng vào Trobor, miệng lặp lại một lần nữa như khẳng định, đúng vậy. Trobor đứng đó, lúc này chính chàng đã hóa đá, chàng nhìn nhìn nét mặt thanh cao đang xanh sao dần của cô gái. Tiểu thư cho phép tôi hỏi và hãy nói cho tôi hay, vì sao tôi lại phải chịu đựng những điều như thế này? Chính vì sự sự của ngài Tôi không biết ngài là ai, làm gì, mà tôi cũng chẳng muốn biết nữa. Nàng nói, ngừng đầu, kiêu hãnh. Ánh mắt nhìn như muốn hỏi, vì sao Trô Bò không biến ngay đi cho rồi? Trô Bò đứng một lát để suy nghĩ. Xin tiểu thư thứ lỗi. Cuối cùng, chàng nói. Nhưng không phải tôi bày đặt ra chuyện này để giải trí đâu. Chính cụ thân sinh của tiểu thư phải là người giới thiệu cho tiểu thư rõ về tôi. Tôi là một nhà báo. Sinh trưởng trong một gia đình nề nếp, rất biết quý trọng người. Cửa gia đình tôi luôn rộng mở đón khách và anh em rất thương yêu nhau. Thế mà ngài lại lấy vợ theo kiểu này ư?" Ido hỏi. Traba ngẩng đầu lên đáp, "Thế tiểu thư lấy chồng như thế này ư?" Chàng đưa mắt nhìn xuống giày Ido, sau đó lại nhìn lên nét mặt. Ido trông xanh xao, nàng ngồi xuống hai tay ôm lấy đầu. Ngoài cửa sổ, tiếng ô tô mở máy chạy. Sau đó, tiếng ồn tắt dần. căn phòng lại yên tĩnh như phần mộ dưới đất vậy. Ydo chậm chạp vẫy tay ra hiệu cho Trobo. Trobo ngồi xuống ghế. họ ngồi đó, câm lặng. Trobo nhìn trộm cô gái. cô gái gục đầu giữa hai bàn tay. tiếng chuông đồng hồ vang lên trong phòng. cuối cùng, Ydo cựa quậy. nàng ngẩng đầu lên, nét mặt đau khổ như nàng biết rõ điều gì đang đợi mình. Trô Bò ngồi thẳng đầu, đôi mắt bình thản, thương cảm nhìn vào mặt cô gái. Y đo nói như là một viên quan tòa nghiêm khắc hỏi. Ngài theo đạo gì? Giống như đạo mà tiểu thư theo. Ngài có biết rằng trong lễ cưới phải nói gì không? Tôi biết. Ngài cũng sẽ nói là, ngài yêu tôi ư. Vì sao lại không? Tất cả những người theo đạo thiên chúa đều biết lời chúa dạy phải yêu tất cả mọi người. Nhưng mà các linh mục không hiểu nghĩa chung chung đó đâu. Công việc của họ là tổ chức hôn lễ thôi. Ido vẫn nhìn, ánh mắt có vẻ dò xét kiểm tra như một quan tòa. Giọng nàng lạnh lùng buồn chán. Đối với tôi, đó không phải là một công việc. Nàng nói cứng cỏi. Ngài và cha tôi đã bao giờ nghĩ như vậy chưa? Xin ngài hãy trả lời cho tôi những câu hỏi. Câu thứ nhất, có ai thúc ép bắt buộc ngài trong mối hôn nhân này không? Câu thứ hai là gì thưa tiểu thư? Được, câu thứ hai, ai cũng ép ngài mà ngài phải quyết định hành động và tuyên bố một cách dối trá trước hôn lễ của nhà thơ. Nếu như tiểu thư không còn gì băn khoăn nữa, thì tôi có thể trả lời các câu hỏi trên một cách dễ dàng. Dễ dàng? Chúng ta sẽ không tổ chức hôn lễ ở nhà thờ, mà chúng ta sẽ chỉ làm đăng ký trên giấy tờ của nhà nước thôi. Y đó trước mắt nhìn xuống, Trô im lặng. Họ nghe thấy tiếng bước chân của ông Peter đi đi lại lại trong phòng làm việc của ông. Thỉnh thoảng ông dừng lại như định ngồi xuống, nhưng rồi ông vội đứng lên, buồn trồn đi lại. Cuối cùng Ido ngừng đầu lên hỏi. Ngài có phải là một người đáng kính không? Trô đứng dậy ngừng cao đầu kiêu hãnh trả lời. Từ trước tới nay, chưa có một ai dám hỏi tôi một câu như vậy. Tôi khẳng định rằng tôi chưa bao giờ phải vào tù. Tôi không thô bạo bẹ với ai bao giờ. Tôi sống bằng nghề nghiệp của tôi. Tôi chưa bao giờ vay mượn tiền nong cũng như sự kính trọng của bất cứ ai. Ida đứng dậy. Tôi muốn được suy nghĩ. Một giờ đồng hồ. Chỉ cần một giờ thôi. Hãy ban cho tôi sự biết ơn ấy. Nàng nói vẻ đau lòng. Trubor cúi đầu xuống vẻ phục tùng. Ngài có thể ở lại đây. Ida nói vậy. Rồi nàng đi ra khỏi buồn. Chàng nghe thấy tiếng bước chân nàng đi đi lại lại ở phòng bên. Tiếng nàng nức nở nghẹn ngào như ruột nàng đan đứt ra từng đoạn. Nghe thấy tiếng quyển sách, rửa sụt soạt nhanh vội. Ông Peter từ phòng của ông thò đầu vào hỏi. Con gái tôi đâu rồi? Trô bò vẫy tay chỉ vào phòng bên. Ông Peter nhìn thấy vẻ chờ đợi trên mặt Trô bò. Như vậy, cô gái không phải quyết tâm cự tuyệt hôn lễ. Ông bước hẳn sang, mở hộp thuốc ra mời. Hãy hút một thị điếu, chàng trai thân mến. Trubor nghiêm trang ra hiệu từ chối, vẻ mặt chàng như đang ngồi trên ghế bị cáo cho các quan tòa thẩm phán bằng bạc, bản luận tội của mình. Ông Peter lại rút vào phòng của ông. Chưa đầy nửa giờ sau, Ida bước vào. Khuôn mặt của nàng trông như là khuôn mặt của đức mẹ đồng trinh chuẩn bị lên đoạn đầu đài. Trubor đứng lên. Tôi đồng ý lấy ngài. Nàng bắt đầu một cách giản dị. Nhưng tất nhiên, hồn lễ của chúng ta sẽ có thể thức riêng. Hồn lễ của chúng ta, đối với mọi người, chỉ là hình thức bề ngoài. Trô Bo nghiêng mình nói, tôi xin viết lại những điều tiểu thư muốn và ký tên xuống dưới để tiểu thư yên lòng. Cảm ơn Ngài. Sau bước đầu tiên của chúng ta sẽ là, mối hôn nhân giữa tôi và Ngài chỉ là hình thức công nhận giữa mắt thiên hạ mà thôi. Tôi xin ghi nhận. Ngài hãy viết đi. Điểm thứ 2. Tôi sẽ ly dị với ngài bất cứ lúc nào tôi muốn Tôi xin ghi nhận Ngài hãy viết đi Đúng là sự thẳng thắn kinh khủng Chẳng lẽ tôi phải viết dấu ấn của sự kinh khủng này dưới tên của tiểu thư Hay là tên cha tiểu thư sao Ngài cứ viết đi Khi chỉ có hai chúng ta với nhau Ngài chỉ được phép gọi tôi là tiểu thư Sẵn sàng thừa tiểu thư Những lúc khác Nếu ngài muốn gọi ra sao thì tùy ngài Sẽ như ý của tiểu thư muốn. Ngài không bao giờ được chạm đến tay tôi. Nàng nhìn Trô Bò vẻ hăm dọa. Trô Bò lại nghiêng mình. Sẽ theo ý tiểu thư. Chúng ta sẽ quan hệ với nhau như là những người xa lạ. Những người dưng dưới cùng một mái nhà. Tôi hiểu, thưa, thưa tiểu thư. Hoàn toàn xa lạ. Ngài viết đi. Hoàn toàn xa lạ. Tôi hiểu, thưa, thưa, thưa tiểu thư. Ngài thề danh dự chứ? Tôi xin thề danh dự. Ida nhắm mắt lại như khi chuẩn bị thấy người ta đâm mũi giáo vào ngực. Nàng đứng dậy khoảng một phút. Cuối cùng, nàng ngừng đầu lên. Bây giờ, ngài hãy mời cha tôi đến đây. Bảo rằng tôi đã nghe theo lệnh của cha tôi. Ida Trôbo vẫn không động, động cựa. Thưa tiểu thư, chàng nói về bình thản. Tiểu thư cho phép tôi hỏi một điều chưa ạ? Xin mời. Những người phụ nữ mà đã phải tìm tới hôn nhân qua tin tức giao trên báo thì phần lớn họ đều không phải để tìm hạnh phúc, mà chỉ cốt để tìm chồng. Tôi không che giấu sự cảm động của tôi khi được chứng kiến sự thẳng thắn của tiểu thư. Đã rõ ràng, tiểu thư không cần chồng, và hôn nhân chỉ là bề ngoài trước thiên hạ. Tuy vậy, đã đăng ký với nhau, tiểu thư sẽ như con thuyền nhỏ, không thể tách rời khỏi con tàu số phận của tôi được nữa. Tôi xin hứa bằng những lời thiêng liêng nhất là một khi tiểu thư còn ở cạnh tôi, Tiểu thư có thể tiếp tục sống bình thản, yên tĩnh. Với tiểu thư, tôi cũng sẽ không thể nào làm khác được. Tôi không dám khuấy động sự cô đơn của tiểu thư. Nhưng tiểu thư hãy nghĩ xem. Như vậy, tiểu thư phải đứng dưới tên tôi. Ida giật mình hỏi. Ngài nghĩ thế nào về chuyện đó? Tôi cũng nghĩ như tiểu thư. Tôi cảm thấy bị dao động. Tiểu thư có thấy rằng tôi đã nói thẳng, nói thật với tiểu thư. Tính của tôi vốn vậy. Tôi sẽ đem đến cho tiểu thư một cái tên và một địa vị xứng đáng được kính trọng trong xã hội. Còn tiểu thư sẽ đem đến cho cuộc hôn nhân 300.000 quoron. Nhưng 2 phần 3 số tiền đó, cụ thân sinh ra tiểu thư hứa sẽ đưa hết sau một năm chúng ta sống với nhau. Tôi không coi đấy là tiền của tôi. Trong một năm ở cùng với nhau, tôi sẽ trông nom coi giữ số tiền đó. Tôi phải giữ tiền. Bởi vì khi tiểu thư đã lấy tên tôi, có nghĩa tiểu thư đã là vợ của tôi. Dù chỉ trên danh nghĩa Vì thế tôi phải quản lý tài sản cho tiểu thư Khi nào tiểu thư ly dị tôi Thì tôi sẽ hoàn lại tất cả Ida nhắm mắt lại đứng lên không trả lời trobor đợi một chút Sau đó bước đến phòng của ông Peter gõ cửa Chúng con đã bàn bạc xong thưa cha Chúng con đã thỏa thuận được mọi điều với nhau Khuôn mặt của ông Peter rạng rỡ hẳn lên Mặc dù đôi mắt vẫn còn vẻ kinh ngạc Ông bước sang phòng khách Cô ấy muốn làm lễ cưới không tổ chức ở nhà thờ, mà chỉ tổ chức ở tòa thị chính thôi. Con cũng đồng ý với cô ấy. Trobo nói về lịch sự. Ông Peter nhún vai. Thế nào cũng được, cha cũng có một đôi lời nói với các con. Con gái của cha hoàn toàn giống mẹ con ở tính tình cương nghị, độc lập và không phải dễ xe bảo. Nhưng cũng không phải là loại phụ nữ có thể dùng sự vũ phu, thô bạo mà sai khiến. Những điều như vậy Trobo cần phải biết. Cha nghĩ rằng sau một năm chung sống... Các con sẽ hiểu nhau hơn Sau một năm thử thách đó Cha sẽ cho các con lợi tức hàng năm Không phải chỉ 200.000 quốc Mà là 500.000 quốc Còn khoản tài sản thừa kế của mẹ Cha sẽ chính thức đưa cho các con Vào một năm sau Cha sẽ gửi tiền vào ngân hàng cho các con Các con có thể rút tiền ra Khi đó Chỉ cần đúng chữ ký Và tất nhiên sau một năm Nếu các con vẫn còn chung sống với nhau Sau khi cha chết Cả gia sản này, cha sẽ để lại cho con gái của cha. Trô Bò không trả lời. Đôi mắt của chàng nhìn thở ơ hở hững như là người ta nói những điều về người khác. Ông Peter quay lại phía con gái. Con còn mong muốn gì trước ngày cưới? Cha sẽ làm tất cả. Chỉ còn một điều nữa thôi. Y đưa đôi mắt nhìn xuống sàn. Con sẽ đi lấy chồng. Trong bộ trang phục này, con không đặt vòng hoa lên đầu của con. Con không thích trang điểm. Sau hôn lễ, chồng của con sẽ tiễn con ra thăm mộ của mẹ. Trước khi con rời khỏi căn nhà này, con muốn chia tay với mẹ.